Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết đều ốc sen có tình yêu của tác giả Đinh Mặc Diễn đọc Phạm Vân 2106 Chuyện audio được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 21 Trụ sở Diệp Thị nằm ở trung tâm CBD dựa những tòa cao ốc nguy Nga lộng lẫy Tòa nhà cao chọc trời màu sáng thẫm của Diệp Thị vừa to lớn vừa nổi bật. Để tránh tình trạng đánh rắn động cỏ, hôm nay Quý Bạch không dẫn theo nhiều người. Anh và Hứa Hụt, Lão Ngô, đợi ở phòng tiếp tân tao nhã một lúc. Cửa phòng mở ra, Diêu Mông và nhân viên tiếp khách của đối phương tươi cười đi vào. Xếp, đã bố trí xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi ạ. Diêu Mông cất giọng rõ ràng dứt khoát. Một khi Diêu Mông tham gia công tác liên hệ ở bên ngoài, hiệu suất lúc nào cũng rất cao. Quý Bạch mìm cười gật đầu. Em vất vả rồi. Diêu Mông cười cười, đứng bên cạnh lão ngô. Quý Bạch giận hứa hủ, bốn người chia nhau hành động. Nền đào hoa dưới mặt đất bóng loáng, khu làm việc rộng lớn bận rộn và yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng lật sở tài liệu, tiếng bước chân. Quý Bạch và Hứa Hủ đi theo nhân viên hành chính, xuyên qua hành lang dài và hẹp tràn ngập ánh nắng. Thỉnh thoảng có nhân viên đang làm việc ngợn đầu do xét nhìn Quý Bạch và Hứa Hủ. Ánh mắt của bọn họ đầy vẹ nghi hoặc, cảnh giác và nghiền ngẫm. Văn phòng của anh cả Diệp Tử Cường ở cuối hành lang. Ngành nghề chủ yếu của Diệp Thị bao gồm bất động sản, sản xuất linh kiện ô tô, IT, ăn uống. Diệp Tử Cường phụ trách quản lý sản xuất và mua nguyên vật liệu. Văn phòng của Diệp Tử Cường rất rộng, đủ chứa tới 50 người. Tuy nhiên, trang trí nội thất y hệt khu làm việc của nhân viên bình thường, không một chút xa hoa hay mang phong cách riêng. Vừa ngồi xuống, Quý Bạch liền mỉm cười. Xin lỗi đã làm phiền. Cảm ơn Diệp Tổng phối hợp với công việc của cảnh sát chúng tôi. Sắc mặt bốn vô cảm của Diệp Tử Cường lộ ý cười. Đây là chuyện nên làm. Tôi cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ. Anh ta năm nay 40 tuổi, thân hình cao lớn phát tướng, diện mạo hơi hung dữ. Nụ cười khiến gương mặt anh ta hòa nhã không ít. Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, hứa hủ nhanh chóng quan sát một lượt xung quanh. Giá sách bay đầy sách, đa phần là sách quản lý kinh tế, một ít sách quân sự, một số con gia quân đội Thụy Sĩ làm đồ trang trí. Có thể thấy sở thích của người con trai trưởng Diệp Gia có phong cách nam tính như tướng mạo của anh ta. Ngoài ra còn một số sách báo tạp nham để sen kẽ trên giá sách như tạp chí thời trang, xe hơi, điện ảnh, tiểu thuyết ăn khách. Trên bàn làm việc ngoài đồ dùng văn phòng còn có hộp thuốc, bật lửa, chìa khóa của Diệp Tử Cường. Hứa hủ không phát hiện ra điều bất thường gì. Sau khi hỏi vài câu vô thường vô phạt, Quý Bạch đi vào vấn đề chính. Theo trình tự, chúng tôi muốn biết lịch trình của anh không xảy ra vụ án. Diệp Tử Cường nhìn Quý Bạch chăm chăm, bởi vì đã tắt nụ cười nên diện mạ của anh ta trông khá dữ tợn. Lần trước các anh đã hỏi rồi. Quý Bạch cười rất nhạt. Lần này chúng tôi cần tìm hiểu tỉ mì hơn. Diệp Tử Cường hạ giọng. Được thôi, 10 giờ tôi còn một cuộc họp Chúng ta cố gắng tiết kiệm thời gian Được Lời khai của Diệp Tử Cường giống hệt khai với lã ngô lần trước Khoảng 6 giờ tối ngày hôm đó Tôi và chồng cô ba, Trương Sĩ Ung Cùng ăn cơm tối Sau đó Tôi lái xe một vòng quanh thành phố Để mua bánh ở cửa hiệu lâu đời cho bà xã rồi về nhà Trên đường Tôi nhận được điện thoại của cô hai Về việc phê chuẩn một lô nguyên vật liệu Tôi định lái xe về nhà, kết quả giữa đường nhận được điện thoại của đại lý tiêu thụ ở nước ngoài. Thế là tôi quay đầu về công ty, xử lý công việc từ 22 giờ đến hơn 2 giờ sáng. Hứa hủ ngần đầu quan sát anh ta, sắc mặt Diệp Tử Cường tuy lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng không che giấu vẻ căng thẳng. Gương mặt anh ta hơi đỏ bừng, trong lúc lên tiếng, anh ta không ngừng uống trà. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Tử Cường, Quý Bạch không lập tức đi gặp chị hai Diệp Cẩn, Mà đưa hứa hủ xuống dưới tầng 1 Hai người đi ra vườn cây xanh vắng vẻ Trước tòa cao ốc Trao đổi ý kiến Em thấy thế nào Quý bạch hỏi nhỏ Hứa hủ trầm tư trong giây lát Trả lời Dựa theo sự mô tả của chúng ta với hung thủ Một trong hai tên thuộc loại người dễ kích động và do dự Tố chất tâm lý của dịp cực hưởng không tốt lắm Rõ ràng có khuynh hướng chống đối lại chúng ta Tuy nhiên, chỉ dựa vào điểm này, chúng ta không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Rất nhiều người thường rơi vào trạng thái căng thẳng khi đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức là ngô thu thập, ai cũng biết Diệp Tử Cường có tính cách ngay thẳng thô lỗ. Anh ta từ nhỏ đã theo bố đi làm ăn, thời thanh niên mấy lần bị bắt vào đồn cảnh sát do đánh nhau trong lúc buôn bán. Anh ta không thoải mái khi gặp cảnh sát, có phản ứng bài xích từ nội tâm. Cũng có lẽ vì nguyên nhân em vừa phân tích Nên anh ta mới không bình tĩnh Quan trọng hơn Anh ta có chứng cứ ngoại phạm Quý Bạch trầm mặt trong dây lát Gật đầu Chúng ta lên đi Vừa đi đến đại sảnh Máy di động của Quý Bạch đổ chuông Cục trưởng gọi điện đến hỏi về tiến triển của vụ án Quý Bạch vẫy tay ra hiệu hứa hủ lên trên trước Kết thúc cuộc điện thoại Quý Bạch út thuốc một lúc mới đi vào bên trong Vừa đi mấy bước Anh liền nhìn thấy hứa hủ đang đứng quay lưng về phía anh Bên cạnh đài phun nước của tòa nhà Giáng ngửi nhỏ vé của cô thẳng tắt Diệp tử kiêu mặc con lê đứng đối diện cô đang nói câu gì đó Thân hình cao lớn của anh ta gần như bao trùm hứa hủ Quý Bạch tắt điêu thuốc Đi về phía hai người Mấy ngày nay Cuộc sống và công việc của Diệp Tứ Kiêu đã khôi phục bình thường Nhưng đầu óc anh ta vẫn thường nghĩ đến hiện trường vụ hung án ngày hôm đó Sáng sớm hôm nay Nghe nói đội hình cảnh đến Diệp Thị điều tra Anh ta đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi Lẽ nào phía cảnh sát cho rằng Người tình của Diệp Tứ Tịch Hung thủ giết chị là người của Diệp ra Ý nghĩ này khiến Diệp Tứ Kiêu đứng ngồi không yên Nghe nói Quý Bạch và Hứa Hủ đang trò chuyện với Diệp Tứ Cường ở tầng dưới Nghe nói Quý Bạch và Hứa Hủ đang trò chuyện với Diệp từ cửa ở tầng dưới. Anh ta liền đi xuống, vừa vặn gặp Hứa Hủ. Hứa Hủ đương nhiên kín miệng, hỏi câu gì cũng chỉ trả lời, không tiện tiết lộ. Có điều, Diệp từ kiêu cũng lường trước phản ứng của cô, nên không tiếp tục truy vấn. Trò chuyện vài câu, ngắm nhìn gương mặt mộc mạc thuần khiết và bình thản của Hứa Hủ. Tâm trạng bất giất của anh ta bơi đi không ít. Trong lòng Diệp Tử Kiêu dội lên cảm giác quen thuộc. Đó là một chút chua xót một chút ngọt ngào, khó chịu, và lận nỗi khát khao. Vẫn đây em rất bận đúng không? Diệp Tử Kiêu vô thức mềm mỏng. Em vất vả nhiều. Cảm ơn tất cả những gì em đã làm vì Diệp Tử Tịch. Anh không cần khách sáo. Hứa hủ từ tốn trả lời. Thái độ xa cách của cô khiến Diệp Tử Kiêu không mấy dễ chịu. Anh ta buộc miệng Hứa hủ Tôi sẽ thay đổi Hứa hủ ngận người Cô còn chưa kịp trả lời Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh đạm xen ngang Thay đổi gì cơ Trước đó Ấn tượng của Diệp Tứ Kiêu về Quý Bạch là một người đàn ông Cũng bị hứa hủ phủ nhận Và không có quan hệ với hứa hủ ngoài công việc Bởi vì vụ án Diệp Tứ Tịch Sau mấy lần tiếp xúc Anh ta có ấn tượng không tồi về Quý Bạch Diệp Tứ Kiêu mỉm cười gật đầu với Quý Bạch. Không có gì. Nói xong, anh ta quay sang hứa hủ. Không làm phiền em nữa, hai người cứ bận việc đi. Hứa hủ gật đầu, vừa chuẩn bị bước đi. Diệp Tứ Kiêu bất chợt nhìn thấy Quý Bạch giơ tay vỗ nhẹ lên gáy hứa hủ. Động tác rất tự nhiên. Anh cười nói với cô. Chúng ta đi thôi. Hứa hủ trả lời. Vâng ạ. Diệp Tử Kiêu liếc Quý Bạch Đúng lúc Quý Bạch cũng liếc anh ta một cái Thang máy chạy thẳng lên tầng trên Trong thang máy chỉ có Quý Bạch và Hứa Hủ Im lặng một lúc Quý Bạch đột nhiên mở miệng Gần đây công việc bận rộn quá Em vất vả rồi Hứa Hủ lập tức đáp Không sao đâu ạ Em cũng chẳng có thời gian đi coi mắt Quý Bạch cười cười vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy, làm hứa hù hơi xấu hổ. Cô giải thích, em không vội, là người nhà suốt ruột, nếu không có chuyện gì thì phải cần chậm trễ. Người nhà em nói đợi vụ án kết thúc, họ sẽ giới thiệu đối tượng khác cho em. Quý Bạch, ờ, đi thôi. Đối tượng hỏi thăm thứ hai là chị hai Diệp Cẩn. Diệp Cẩn quản lý các phòng ban hậu cần của tập đoàn, như tài vụ, hành chính, Tài nguyên nhân lực Văn phòng của chị ta thể hiện rõ phong cách cá nhân Sạch sẽ và sáng loáng Tài liệu sách vở xếp đâu ra đấy Tuy không có đồ nội thất sang trọng Nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ngăn nắp Gọn gàng và dễ chịu Diệp Cẩn năm nay 35 tuổi Tốt nghiệp ngành tin học Bắt đầu cùng bố và anh trai lập nghiệp từ mấy mấy năm trước Bởi vì tính cách hướng nội Nên lúc bấy giờ Chị ta chỉ phụ trách công việc hành chính của công ty Diệp Cẩn để tóc ngắn Ráng người gầy gò, đeo mắt kính. Trong bốn người con của Diệp ra, ngoại hình của Diệp Cẩn bình thường nhất. Thần thái của chị ta thể hiện rõ sự thận trọng. Diệp Cẩn cho biết, hôm xảy ra vụ án, chị ta rời khỏi công ty lúc 7.30 tối, một mình đi quán nhỏ bên đường ăn tối. Sau đó, chị ta nhận được cuộc điện thoại liên quan đến khoản tiền mua nguyên vật liệu cho một dự án bất động sản. Vì vậy, chị ta gọi điện cho Diệp Tử Cường, Sau khi thảo luận xong Chị ta về ngôi nhà lớn dịp ra vào khoảng 9-10 giờ Từ lúc đó đến sáng hôm sau không đi ra ngoài Quý Bạch trong chú lắng nghe Liên tục gật đầu Sau đó anh lên tiếng Theo trình tự Tôi cần hỏi một vấn đề Vấn đề này tôi cũng hỏi tất cả những người có liên quan đến vụ án Sau 10 giờ đêm Liệu có người nào có thể chứng minh Chị ở nhà không ra ngoài Diệp Cẩn trầm mặc một lát, trả lời Ông xã tôi có tính không? Quý Bạch Có người khác không? Diệp Cẩn ngâm nghĩ, lắc đầu Hôm đó, khoảng hơn 11 giờ tôi có xuống vườn hoa ở dưới nhà ngồi một lúc Nhưng bấy giờ, người giúp việc đã đi ngủ hết tôi không thấy một ai Khi Quý Bạch kết thúc cuộc trò chuyện hứa hủ đề xuất Tôi cần xem tài liệu các phòng ban do chị quản lý và ghi chép công việc của chị. Nếu có tài liệu bảo mật, chị có thể bỏ ra trước. Bởi vì từ đầu đến cuối, hứa hủ chị im lặng ghi chép, nên khi cô mở miệng, Diệp Cẩn khó tránh khỏi quay sang nhìn cô chăm chú. Quý Bạch mỉm cười bổ sung một câu. Không chỉ phòng ban của chị, nếu có thể được, Tốt nhất, chị hãy cho chúng tôi xem tất cả tài liệu cơ bản của các phòng ban khác trong công ty. Đây cũng là một phần của trình tự điều tra. Sẽ không mất nhiều thời gian của mọi người. Hai người rời khỏi văn phòng Diệp Cẩn, đi đến lối rẽ không một bóng người. Quý bạch lướt hứa hủ, giọng nói trầm thấp của anh ẩn hiện ý cười. Em muốn xem tài liệu làm việc của Diệp Cẩn để phân tích con người chị ta. Hứa hủ gật đầu. Quý Bạch mỉm cười Em nên khéo léo một chút Ai lại nói thẳng ra như vậy Hứa hủ Em biết rồi Quý Bạch nhìn gương mặt nghiêng hơi cúi xuống của cô Cất giọng từ tốn Tất nhiên khi nói chuyện với tôi Em không cần vòng vo Hứa hủ ngợn đầu nhìn anh Em hiểu Anh từng nói Anh không thích trò đó Quý Bạch đã quen với phản ứng của hứa hủ, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cười cười mà không giải thích. Thư ký của Diệp Cẩn đưa máy vi tính cho Quý Bạch, giới thiệu Công ty có 5 hệ thống lớn, xử lý hành chính, xét duyệt nghiệp vụ, quản lý tài vụ. Xử lý hành chính là máy chủ, 4 hệ thống khác có thể đăng nhập thông qua máy chủ này. Quý Bạch đại khái lướt qua một lượt, cười nói Không tồi, tốc độ rất nhanh. Người thư ký mỉm cười Đúng thế Chỉ có hệ thống hành chính là lâu đời nhất Tồn tại từ những năm đầu công ty mới thành lập Còn về bốn hệ thống lớn kia Khoảng 5-6 năm trước Công ty bỏ ra cả chục triệu Mời công ty IT nước ngoài thiết kế Bây giờ từ kiêu đã về nước Nên phương diện hệ thống máy tính do cậu ấy quản lý Trong lúc quý bạch kiểm tra thông tin cơ bản của công ty cứ hủ xem xét chế độ công tác Quy trình và ghi chép công việc ở một máy tính khác buổi trưa bốn người của đội hình cảnh cùng ăn tr còn mấy chục phút nữa mới đến giờ làm việc của Diệp thị bốn người lên đi tới công viên Thụy anh ở gần đó trao đổi nội dung cuộc điều tra sáng nay lão Ngô lần trướct đã nói chuyện với người nhà họ Diệp nên hôm nay ông dẫn Diêu mông đi gặp một số nhân viên của công ty hiện tại vẫn chưa phát hiện manh mối của giá trị Quý Bạch nhìn hứa hủ. Hãy nói suy nghĩ của em. Hứa hủ gật đầu. Cho đến bây giờ, Diệp Tử Cường xem ra không có điểm đáng nghi về phần diệp cẩn. Cô dừng lại 1-2 giây. Xét về mặt quản lý phòng ban. Những phòng ban do chị ta quản lý có chế độ quy trình đơn giản và chặt chẽ nhất trong tất cả các phòng ban của trụ sở chính và công ty con. Ngoài ra, Tôi đã xem số liệu thống kê cơ bản trong hệ thống hành chính. Thời gian lưu chuyển văn kiện bình quân của các phòng ban khác mất 1-2 đến ngày. Trong khi đó, phòng ban do Diệp Cẩn quản lý chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Vì vậy, tôi cho rằng chị ta có năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có phát hiện khác nên không thể đưa ra suy đoán. Lạng ngô và Diêu Mông cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì hai người từng gặp Diệp Cẩn Họ đều cho rằng chị ta là người hiền lành ôn hòa, thành tích công việc và sự đánh giá của những người xung quanh chỉ ở mức trung bình. Diệp Cẩn là người ít được chú ý nhất trong số các lãnh đạo cấp cao của Diệp Thị. Quý Bạch nở nụ cười nhằn nhạt. Tôi đồng ý. Không chỉ có vậy, Diệp Cẩn phù hợp với đặc điểm hung thủ có ý quy cao thứ hai. Chị ta lại không có chứng cứ ngoại phạm. Do đó, chị ta là một trong những kẻ tình nghi. Chúng ta cần tập trung theo dõi. Lần này, Lão Ngô và Dương Mông đều ngớ người, hứa hủ nhìn Quý Bạch chăm chú. Quý Bạch dõi mắt về tòa cao ốc Diệp Thị ở nơi không xa, anh bình thẳng giảng giải về hệ thống IT của Diệp Thị. Công ty bỏ cả chục triệu để thiết kế hệ thống IT, vậy mà vẫn giữ nguyên hệ thống cũ, còn cho nó làm máy chủ. Điều này chứng tỏ trình độ thiết kế của hệ thống cũ rất xuất sắc, có khả năng nhìn xa trông rộng, nên mới có thể kết nối với hệ thống của nước ngoài vào mấy năm sau. Mười mấy năm trước, Diệp Thị chỉ có hơn chục nhân viên, trong đó một mình Diệp Cẩn xuất thân ngành tin học. Hơn nữa, lúc đó công ty còn nhỏ, không thấy hồ sơ ghi chép mời công ty IT bên ngoài lập trình. Một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, nếu có thể thiết kế hệ thống như vậy, chứng tỏ y quy và khả năng nhận thức của người đó vô cùng xuất chúng Quý Bạch vừa rứt lời, ba người đều trầm mặt. Vài giây sau, diêu mông hỏi. Xem ra, Diệp Cẩn chính là tội phạm có y quy cao Quý Bạch Từ Tốn trả lời Cũng chưa chắc Trong số mấy người con của Diệp Thị Diệp Cẩn không hẳn là người duy nhất có y quy cao chương 22 Người Quý Bạch và Hứa Hủ gặp đầu tiên vào buổi chiều là chồng chị hai Ngô Tạ Anh ta phụ trách ngành ăn uống của tập đoàn Diệp Thị Trong văn phòng trang trí tao nhã tinh tế Ngô Tạ ngồi đối diện hai người thần sắc rất bình tĩnh Anh ta năm nay 37 tuổi nhưng ngương mặt trắng trèo trè chung phản phất mới ngoài 30 Tôi có thể giúp gì cho hai người Ngô Tạ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt lịch sự mà xa cách Quý Bạch nhìn thẳng vào anh ta Theo trình tự Chúng tôi cần tìm hiểu lịch trình của anh hôm xảy ra vụ án Ngô Tạ gật đầu Lời khai của anh ta rất đơn giản rõ ràng Tối hôm đó anh ta có bữa cơm khách Hơn 9 giờ mới kết thúc Gần 10 giờ anh ta về đến nhà Sau đó anh ta ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau Về dịp tử tịch Ngô Tạ nói Cũng không mấy thân thiết Ngoài công việc Chúng tôi về cơ bản không qua lại Sau cuộc trò chuyện với Ngô Tạ Quý Bạch và hứa hủ nhất trí quan điểm Ngô Tạ không tỏ ra căng thẳng Tuy thái độ thể hiện rõ sự lạnh nhạt Nhưng mọi câu trả lời của anh ta đều trôi chảy Không cần nghĩ ngợi Bề ngoài nhìn không ra điểm khả nghi Tuy nhiên Tính đến đặc trưng của Diệp Cần Hai vợ chồng họ có khả năng cùng nhau gây án Cần gặp gỡ tất cả mọi người Mà có thể tiến hành phân tích sâu hơn Đối tượng thứ hai là chị ba Diệp Tiếu Trong bốn người con của Diệp ra Diệp Tiếu là người có dung mạo xuất sắc nhất Ngay từ khi mới kết hôn Diệp Tiếu và Trương Sĩ Ung Đã là đôi vợ chồng mẫu mực Đôi tài tự gia nhân xứng đôi nổi tiếng Ở Diệp Thị Thậm chí cả thành phố Lâm Quý Bạch hỏi Hôm xảy ra vụ án Từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau Chị ở đâu? Tôi và người bạn ăn cơm đến 9 giờ Sau đó về nhà Diệp Tiếu trả lời lãnh đạm 7 giờ sáng hôm sau thức dậy đi làm Tối hôm đó chỉ có nghe thấy trong nhà có động tĩnh lạ thường nào không? Không Diệp Tiếu không khách khí nhìn Quý Bạch Tôi không hiểu ý của anh Động tĩnh gì cơ? Quý Bạch cười cười lập tức chuyển sang đề tài khác. Bình thường, chị và Diệp tử tịch có quan hệ như thế nào? Diệp tiếu rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hít một hơi. Quan hệ bình thường. Lúc này hứa hủ mở miệng hỏi. Chị có biết Diệp tử tịch có mâu thuẫn với người nào? Cô ấy có người yêu hay không? Diệp tiếu lại hít một hơi thuốc, lạnh đạm trả lời. Tôi chẳng biết Diệp Tử Tịch có mâu thuẫn với người nào. Về cuộc sống riêng của cô ta, tôi cũng không rõ lắm. Ánh nắng buổi chiều vừa rực rỡ vừa ấm áp. Quý Bạch và Hứa Hủ đứng trong vườn cây xanh và người dưới tòa cao ốc. Quý Bạch châm một điều thuốc, hỏi Hứa Hủ. Có điểm đáng ngờ không? Hứa Hủ trả lời. Có. Trả lời những câu hỏi khác, Diệp Tiếu tương đối chân tĩnh. Nhưng khi chúng ta nhắc đến Diệp tử tịch Chị ta có ý thức trả lời rất chậm Rất rõ ràng Phản ứng này khiến em cảm thấy Chị ta đang cố ý khống chế tâm trạng Có lẽ chị ta muốn che giấu điều gì đó Quý Bạch gật đầu Còn một điểm đáng ngờ Nhìn tay của Diệp Tiếu Tôi đoán chị ta mới hút thuốc chưa bao lâu Hứa hủ vụt qua ý nghĩ Bình thường Những người trưởng thành đột nhiên nghiện thuốc hay nghiện rượu Phần lớn là do nhu cầu giảm bớt áp lực Quý bạch cười cười Diệp tiếu trẻ trung, xinh đẹp, giàu có Hồ sơ cho thấy chị ta rất mạnh khỏe Thành tích của công ty con do chị ta quản lý cũng rất xuất sắc Vậy thì nguyên nhân nào khiến một người phụ nữ như chị ta Đột nhiên nghiện thuốc lá Hứa hủ chầm rộng Áp lực về phương diện gia đình Ý của anh là có khả năng trồng chị ta ngoại tình Chúng ta chưa thể xác định nhưng có khả năng này Hai người chầm mặc trong giây lát hứa hủ nhìn khói thuốc lá bay lượn ở đầu ngón tay quý bạch, buột miệng hỏi Còn anh thì sao? Tại sao anh lại hút thuốc? Ánh mắt quý bạch dừng lại ở làn khói giữa ngón tay anh Anh bắt đầu hút thuốc như điên khi gia nhập đội cảnh sát hình sự. Một thanh niên ngoài 20 tuổi, lúc đối diện với vô số xác chết, lúc vào đầu bứt tóc khó ngủ về các vụ án. Thuốc lá chính là thứ cần thiết và đáng quý. Sau đó hút thuốc trở thành thói quen. Có việc hay không có việc đều rút một điếu. Anh không cai nổi, cũng không muốn cai. Mạch suy nghĩ như có như không vụt qua đầu óc. Quý bạch nhứng mắt nhìn hứa hủ. Anh không trả lời mà hỏi lại cô. Sao thế? Em không thích tôi hút thuốc à? Hứa hủ nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Trong lòng cô, Quý Bạch luôn là cấp trên, là người thầy, là đồng nghiệp. Anh cũng là tiền bối mà cô kính trọng. Trên thực tế, Hứa hủ chưa bao giờ nghĩ Quý Bạch là người đàn ông 28 tuổi đẹp trai độc thân, sống tối ở bên cạnh mình. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận câu nói của Quý Bạch hơi lạ thường. Giống như... Một người đàn ông trêu chọc một người phụ nữ. Khi suy đoán kỳ lạ này vụt qua đầu óc hứa hủ, cô vô thức nhìn thẳng vào mắt Quý Bạch, quan sát biểu cảm của anh. Tuy nhiên, Quý Bạch là người lão luyện trầm ổn. Hứa hủ chưa bao giờ nhìn thấu ánh mắt của anh. Lúc này, cô cũng chỉ thấy vẻ bình thản trong đôi mắt đen lay đó. Nhưng hứa hủ lập tức thả lòng. Câu nói của Quý Bạch chỉ có ý nghĩa về mặt chữ. Có phải cô không thích hành vi hút thuốc của anh? Thế là cô gật đầu. Em không thích. Tốt nhất anh đừng hút. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Quý Bạch vừa định mở miệng. Điện thoại của hứa hủ bỗng đổ chuông. Người thư ký thông báo cô và Quý Bạch có thể đi gặp Trương Sĩ Ung. Theo tư liệu, Trương Sĩ Ung vốn là con trai thứ hai của chủ tịch một doanh nghiệp nổi tiếng khác trong thành phố. Anh ta học thạc sĩ ở châu Âu, hiện đang quản lý công ty con về bất động sản, là liên doanh của hai tập đoàn. Công ty có quy mô lớn, phản ánh năng lực của anh ta. Hiện tại, trường sĩ ung coi như nắm giữ một nửa giang sơn diệp thị. Văn phòng của anh ta có gam màu lạnh, chỗ nào cũng thể hiện sự mạnh mẽ và xa hoa. Trường sĩ ung mặc bộ com lê màu đen. Anh ta từ từ quay người. Dưới ánh đèn, gương mặt anh ta ẩn hiện ý cười. Hai vị cảnh sát, đợi lâu rồi. Tuy hứa hủ không phải là loại người dễ dàng nhận thấy sức hút của đàn ông nhưng vừa gặp Trương Sĩ Ung cô hơi ngây người bởi vì dung mạo và phong thái của anh ta rất xuất chúng Anh ta chỉ đứng yên lặng ở đó toàn thân cũng tỏa ra khí chất nho nhã của người đàn ông trưởng thành. Trương Tiên Sinh làm phiền anh Quý Bạch mỉm cười bắt tay Trương Sĩ Ung Trương Sĩ Ung nhìn anh Ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Cảnh sát quý, nghe danh đã lâu. Hứa hủ nhìn gương mặt nghiêng của quý bạch, khác với khí chất mạnh mẽ của Trương sĩ ung trong từng cử động. Quý bạch trầm ổn tự nhiên, không gây áp lực cho người khác. Xem ra, quý bạch khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Về lịch trình tối hôm xảy ra án mạng, thái độ của anh ta ông Dung bình thản Tối hôm đó tôi họp ở công ty đến 8 giờ, gần 9 giờ về đến nhà. Tôi thật sự không thể cung cấp cho các anh bằng chứng ngoại phạm. Đề cập đến diệp tử tịch, Trương Sĩ Ung chỉ hơi nhíu mày. Tôi rất tán thưởng cô ấy. Đáng tiếc. Rời khỏi văn phòng Trương Sĩ Ung, Quý Bạch chỉ nhận xét một câu. Vô cùng kín kẽ. Hứa hủ trong mày. Nếu em là Diệp Tử Tịch Em nhất định sẽ chọn Trương Sĩ Ung Quý Bạch đang châm điếu thuốc Nghe cô nói vậy Anh dừng động tác Nhướng mắt nhìn cô rồi cất giọng từ tốn Giả thiết không thành lập Chúng ta về Cục Cảnh sát cùng thảo luận Khi anh Hoàng hôn xuống Quý Bạch và Hứa Hủ quay về Cục Cảnh sát Họ tìm một nhà hàng nhỏ gần Cục Cảnh sát Đợi Lão Ngô và Diêu Mông Quý Bạch ném thức đơn cho hứa hủ, còn anh đi ra phòng ngoài. Bước nhìn bầu trời chấm tư một lúc lâu, Quý Bạch cảm thấy mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm hẳn. Quý Bạch quay về phòng ăn, liền bắt gặp ánh mắt nôn nóng của hứa hủ. Cô chờ đợi kết luận của cuộc điều tra ngày hôm nay. Quý Bạch ngồi xuống ghế. Theo tình hình trước mắt, vợ chồng chị hai và vợ chồng chị ba đều có khả năng là hung thủ. Tuy nhiên, Người tình và đồng minh của Diệp Tử Tịch càng có khả năng là Trương Sĩ Ung. Hứa hủ gật đầu. Bất kể về tính cách, năng lực hay thực lực trong tập đoàn Diệp Thị, anh ta đều là sự lựa chọn tốt nhất của Diệp Tử Tịch. Thêm vào đó, biểu hiện của Diệp Tiếu cũng rất đáng nghi. Lúc này, nhân viên phục vụ mang một ít rau trộn vào phòng. Quý Bạch cầm thực đơn, gọi một ấm trà. Hứa hủ không tỏ ra nhẹ ra nhẹ nhõm như anh. Cô trao mày. Những điều chúng ta thảo luận chỉ là khả năng tương đối. Chúng ta không có bằng chứng xác thực. Quý Bạch cầm cốc trà, cất giọng lãnh đạm. Có chứng cứ. Chứng cứ chính ở trên người anh ta. Hứa hủ giật mình. Cô không có nhiều kinh nghiệm. Dù Quý Bạch nhắc đến chứng cứ, cô vẫn hết sức mờ mịt. Nhưng hứa hủ biết Quý Bạch đã tìm ra đầu mối, nên anh mới nói vậy. Mặc dù nghi hoặc, Nhưng ánh mắt hứa hủ bộc lộ sự kinh ngạc Và lẫn thán phục Bên ngoài cửa sổ sắc đêm tối mờ Ngọn đèn trong phòng tỏa ánh sáng vàng dịu dàng Quý bạch nhìn vào đôi mắt trong veo của cô Trong đó thể hiện rõ sự ngưỡng mộ Khiến trái tim quý bạch sao động Mọi người đều nói hứa hủ hiền như khúc gỗ Thật ra cô có đôi mắt biết nói Chỉ là Ít nói mà thôi Ý cười trên miệng quý bạch càng sâu hơn Anh tiếp tục tăng thêm sự ngưỡng mộ của cô Muộn nhất là ngày mai Chứng cứ sẽ đến tay chúng ta Nội trong 3 ngày Vụ án chắc sẽ được giải quyết Cục trưởng yêu cầu phá án trong vòng 1 tuần Nhưng có lẽ không lâu đến mức đó Lần này Hứa hủ hoàn toàn sừng sốt Cô nhìn Quý Bạch không chớp mắt Quý Bạch phì cười vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh Ngồi sang bên này Tôi sẽ giải thích cho em nghe Hứa hủ chỉ muốn biết ngay đáp án Cô không hề để ý Ngồi sang bên này Có liên quan gì tới câu giải thích của anh Cô lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh quý bạch ngồi xuống ngẩng đầu chờ đợi Quý bạch rất tự nhiên Vắt một tay ra thành ghế sau lưng hứa hủ Theo thói quen Anh dùng tay còn lại tìm bật lửa Châm điếu thuốc Hít một hơi rồi nhả vòng khói trắng Vừa định mở miệng Quý bạch thấy hứa hủ dọi theo khói thuốc Nhớ mày nói Chẳng phải hôm nay em nói anh đừng hút thuốc rồi hay sao Quý Bạch không rời mắt khỏi cô gái nhỏ Chỉ cách anh nửa thước Trái tim anh rung lên một nhịp Anh từ tốn trả lời Hứa hủ Chỉ bạn gái của tôi mới có thể quản lý tôi Học trò không được Quý Bạch vừa dứt lời Hứa hủ lập tức ngoài đầu Nhìn anh chầm chăm Chú thích Một thuốc của Trung Quốc bằng 1 3 m nửa thước bằng 15 cm Hết chú thích Cũng trong đêm tối yên tĩnh ở thành phố này có người đang tiến lên trên con đường hạnh phúc có người mỗi giây mỗi phút đều là sự dày vò Trong tòa cao ốc Diệp Thị chị ba Diệp Tiếu đang ở văn phòng của mình chấm tư suy nghĩ Nhìn xuống bên dưới qua bức tường kính bề mặt tòa cao ốc hôn hút như vực sâu Diệp Tiếu châm một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng, liền bị một cánh tay thò ra giật mất Diệp Tiếu vội quay đầu, bắt gặp người đàn ông với gương mặt nửa cười nửa không. Anh ta vẫn cao lớn điển tra như thường lệ, ngũ quan đầy sức hấp dẫn nam tính, mờ hồ phản chiếu trên bức tường tính, khiến người khác không thể không kháng cự, đồng thời cũng khiếp sợ. Trường sĩ ung quan sát gương mặt hoàng hốt, nhưng cố giả vờ trần tĩnh của vợ mình. Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt. Giờ tay nèm điều thuốc Diệp Tiếu vừa châm vào thùng rác. Diệp Tiếu biến sắc mặt. Cuối cùng, biểu cảm của chị ta tự như cho tàn. Chị ta nghiến răng bật ra hai từ. Cầm thú. Trương Sĩ Ung thu lại ý cười. Anh ta ôm eo Diệp Tiếu. Ánh mắt vô cùng âm hiểm. Diệp tiêu ra sức đẩy người, nhưng càng bị anh ta ôm chặt hơn. Nhìn thân hình run dày ở trong lòng mình. Trương Sĩ ung đột nhiên phì cười Anh ta cúi đầu cắn mạnh vào cổ dịp tiếu Tử tịch không xinh đẹp bằng em Chẳng có nhiều cổ phần bằng em Ở trên giường cũng không phóng đạng như em Bây giờ cô ta chết rồi Em còn điều gì không hài lòng